Mãi tận tới mờ giờ sáng tôi mới ngủ dậy. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, ánh mắt đầu tiên là thấy đôi mắt của Tiểu Sảnh. Hóa ra cô ấy đã đánh thức tôi dậy. Tôi theo phản xạ nhảy khỏi chiếu, nhìn cô ấy chằm chằm một lúc rồi mới tỉnh táo lại, sau đó cười gượng gạo nói, "Trong tôi lúc này chắc là ngốc lắm nhỉ? Tiểu Sảnh cũng mỉm cười nói, "Không, dáng anh ngủ trông rất hay." là mất mặt quá, bằng hãy nhất định cô ta đã đứng cạnh tôi nhìn dáng tôi ngủ một lúc lâu. Tôi ngại quá không nói gì được nữa, bèn cúi đầu chạy ra ngoài. Tôi vội vàng lao vào nhà vệ sinh ở dưới tầng hai, tôi quạ tóc đánh răng rửa mặt. Khi tôi trở lại căn phòng trên lầu hai mới phát hiện ra tiểu sảnh đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng, còn có cả bánh quẩy và cả sữa đậu nành. Cô ấy nhẹ nhàng nói Đây là buổi sáng tôi ra ngoài mua Không biết anh có thích ăn hay không? Đương nhiên là thích rồi Tôi lập tức vớ lấy một cái chiếc quẩy Hồi nhỏ tôi thường ăn sáng như thế này Nhưng khi lớn lên thì tôi ít ăn hơn Tôi thật sự rất nhớ mùi vị của quẩy này đấy Chưa tới vài phút bữa sáng đã được tôi giải quyết sạch sẽ Tôi không buồn để ý tay đang đầy dầu mỡ Tôi quẹt lên miệng rồi nói Tiểu sánh Thật là không ngờ rằng cô lại mua đồ ăn sáng cho tôi. Tôi cảm ơn cô. Mấy hôm nay có phải anh ngày nào cũng ăn cơm ở trong lò vi sóng hay không?" Tôi gãi gãi đầu đáp, "Phải chăng, phải chăng chỉ có mấy hôm thôi mà. Ngày nào cũng ăn những thứ đó thì không tốt cho sức khỏe đâu đó. Anh nên ăn cơm nhiều một chút." "Được, tôi hiểu rồi." Lúc này tôi đột nhiên nhớ lại nửa đêm hôm qua, nhìn thấy một người phụ nữ hơn 50 năm trước, nhưng tôi nên nói thế nào với tiểu sảnh đây? Cô ấy có tin lời tôi hay không? Nếu như tin tôi, thì có nghĩa là cô ấy sẽ bị ngôi nhà này dọa cho chết khiếp hay sao? Tôi đắng đầu một lúc, tôi vẫn không nói ra. Anh đang nghĩ gì thế? Ồ, không, không có gì cả. Tôi đành ấp úng nói, tôi đang nghĩ thật ra cô cũng rất biết cách quan tâm người khác. Tiểu sảnh bỗng nhiên cười rồi nói, Trước đây không phải anh cho rằng tôi chỉ là một độc giả vô vị đến quấy nhiễu anh hay sao? Không, cô là nhiếp tiểu sảnh trong liêu trai kia mà. Không sai, cô ấy ngược lại rất tự nhiên gặt đầu rồi nói, Thôi được rồi, tôi bây giờ phải ra ngoài đây, anh ở đây một mình phải cẩn thận một chút. Ra ngoài, cô đến cửa hàng kem làm chứ gì? Cô ấy không nói cũng chẳng bảo. Không nhìn vào mắt tôi, sau đó nhỏ nhẹ rồi nói Tạm biệt, tối tôi sẽ về Nhưng tôi vẫn bám theo sau nhìn bóng cô ấy rời khỏi ngôi nhà Trở lại căn phòng trên lầu 2 Tôi không dám xem nhiều đồ đạc của cô ấy để lại đây Cứ nghĩ tới tối hôm qua cô ấy ngủ trong căn phòng này Thì trong lòng tôi lại sợ hãi kỳ lạ Không hiểu sao, những lời tiểu sảnh nói tôi đều ghi nhớ rất kỹ Buổi trưa tôi không ăn đồ ăn trong lò vi sóng nữa Mà ra ngoài tiệm cơm tôi ăn một bữa Buổi chiều tôi không ở ngoài lâu mà vội vàng trở về quán trọ hoang thôn Lúc tôi vừa tới căn phòng trên lầu 2 Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa ở dưới lầu vọng lên Cửa chính tầng trệt đã bị gõ ầm ầm Dường như cả ngôi nhà đều lắc lư sắp sập tới nơi Tôi vội vàng ôm lấy trái tim đang nhảy nhóc loạn xạ Hò đầu ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra một thanh niên đứng ở dưới lầu, đang ra sức gõ vào cửa chính. Bỗng nhiên người thanh niên này ngấn đầu lên, tôi mới nhìn thấy rõ mặt anh ta, đó là Diệp Tiêu. Tôi giật bắn mình, vội vàng lớn tiếng gọi anh ấy. Diệp Tiêu cũng đã nhìn thấy tôi, anh ấy đứng ở dưới nói, nhanh nhanh mở cửa cho anh. Cửa trước đóng chết rồi. Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net Do trái táo độc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng, chuyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. thôi anh phải đi từ cửa sau. Nói xong tôi lập tức lao ra khỏi phòng, chạy xuống tầng trạch mở cửa cho anh ấy. Quả nhiên tôi gặp Diệp Tiêu ở cửa sau. Anh ấy rõ ràng không yên tâm lắm về ngôi nhà cổ này. Cẩn thận rõ rén bước vào hành lang Điệu bộ mà chỉ cảnh sát mới có Giống như bất cứ lúc nào Cũng đều có người tấn công vào anh ấy vậy Tôi dẫn anh ấy đi vào tầng 1 Chỉ vào một phòng khách rộng rãi rồi nói Diệp tiêu, em đưa anh đi tham quan Anh xem, đây là nơi khiêu vũ của gia đình Âu Dương trước đây Diệp tiêu lạnh lùng, đảo mắt một vòng Mặt vô cảm đáp, ầm khí ở đây nặng quá Tại sao mọi người đều nói như vậy nhỉ? Em nghĩ có thể là do căn phòng này nó ẩm ứ quá thôi Đợi đã, trên tay em là cái gì thế? Anh ấy đã phát hiện ra chiếc nhẫn ngọc trên tay tôi tìm tôi đặt thình thịt một cái Từ từ nhấc tay trái lên rồi nói À cái này, mấy hôm trước em thấy nó ở mấy sạp bán hàng rong ở ven đường Thấy hay hay nên em đã bỏ ra 10 tệ để mua nó Nhưng Diệp Tiêu vẫn nhìn chầm chầm vào chiếc nhẫn ngọc Sau đó lạnh lùng nói Cái này thật sự không hợp đeo trên ngón tay của em Tôi cười ngốc nghếch với Diệp Tiêu Sau đó đưa anh ấy lượm một vòng ở dưới tầng trợ Chúng tôi đi lên cầu thang xoắn ốc Và vào căn phòng trên lầu 2 Diệp Tiêu nhìn chiếc giường xếp và lò vi sóng nói nhỏ Thật ra anh lo lắng cho em Nên mới đến thăm em Một mình em ở cái chỗ quái quỷ này Anh làm sao mà yên tâm cho được Anh vẫn coi em là trẻ con hay sao Em có thể tự lo cho mình Đột nhiên Diệp Tiêu phát hiện Ở dưới giường có một đôi dép con gái Mặt anh ta tức khắc đanh lại Chỉ vào đôi dép rồi hỏi thấy này là thế nào Lòng tôi lại trùng xuống Chết rồi tôi nên sớm giữ phòng Tới cái việc tiểu sảnh Để lại dấu vết ở trong căn phòng Làm sao có thể qua được mắt cảnh sát kia chứ? Tôi có chút bó rối đáp, Diệp Tiêu, cái này mà, mà cái này. Cô gái này là ai? Diệp Tiêu thẳng thần hỏi, không, tôi không thể nói ra tiểu sảnh, tôi đành phải nói nhỏ. Xin đừng hỏi nữa, đây là việc của cá nhân em. Anh không thể can thiệp vào việc riêng của em, nhưng anh nhắc nhở em, đây là cái quán trọ hoang thôn. Không phải là nơi em muốn làm gì đó thì làm tiêu rồi anh ấy cho rằng tôi ở đây không thể tôi vội vàng giải thích dịp tiêu anh hiểu làm rồi em chẳng có làm gì ở đây cả anh nh lòng ngoài cười rồi nói thôi được rồi không hỏi nữa bỗng nhiên tôi nhớ tới một người đến này vẫn chưa rõ sống chết ra sao Đúng rồi có tin tức gì của tôi Thi Bình hay không Không, đến giờ trường học vẫn đang đi tìm cậu ta khắp nơi Nhưng cậu ta giống như là biến mất ở trên đời Bất luận chỗ nào cũng không tìm thấy được nữa Có khi đã thành một xác chết từ lâu rồi cũng nên Không, em không nên nói thế Những lời nói này hình như là quá tàn nhẫn Đừng nghĩ nhiều tới Tô Thiên Bình nữa Diệp Tiêu tới bên cửa sổ nhìn bầu trời ở bên ngoài rồi nói Thật ra anh hôm nay đến tìm em Vẫn có một nguyên nhân nữa, tôi phóc chóc, trở nên căng thẳng. Nguyên nhân gì? Thì lần trước trong điện thoại, không phải em nhờ anh tìm xem tình hình cụ thể của quán trọ hoang thôn trước đây như thế nào sao? Đúng, và anh đã tìm thấy chưa? Diệp tiêu gặp đầu nói, không sai, mấy hôm nay anh đã tìm rất nhiều hồ sơ trước đây. Chủ yếu là tài liệu đăng ký nhà cửa của khu này trước năm 1949 Tối hôm qua, anh rốt cuộc đã tìm thấy ngôi nhà này Hồ sơ của nhà số 13 đường ăn tức khu phố Tây Tại hội đồng thành phố Thế nó được xây dựng năm nào? Năm 1930 Thời đó đường ăn tức là khu dân cư phố Tây cao cấp Danh tiếng của Thượng Hải Hai bên đường xây rất nhiều nhà Tây 3 tầng Ngôi nhà này là do một công ty bất động sản của Pháp xây dựng. Ban đầu không gọi là quán trọ hoang thôn mà gọi nó là biệt thự Caroline. Biệt thự Caroline, cái tên này nghe hay thật. Đúng thế, lúc đó có một gia đình quốc tịch Pháp sống ở đây. Sau khi chiến tranh Thái Bình Dương nổ ra, người Nhật kiểm soát khu phố Tây Thành Hải, họ người Pháp này bị hạn chế tự do, bị giam lỏng trong ngôi nhà này. Không hiểu lý do tại sao Cả gia đình này đều tự sát mà chết hết Treo cổ chết Trong chính cái căn phòng trên tầng 2 của ngôi nhà Cái gì? Tôi ngẩn đầu lên trên trần nhà Lẽ nào gia đình người Pháp đó Treo cổ trong chính cái căn phòng này? Diệp Tiêu cũng nhìn căn phòng này Bằng một ánh mắt xa xăm rồi nói Trong hồ sơ vụ án này viết như vậy Sau khi kháng chiến thắng lợi Phố Tây cũng không còn tồn tại nữa, quyền sở hữu ngôi nhà này thuộc một gia đình Trung Quốc mua lại. Trong hồ sơ ghi rõ người chủ gia đình này tên là Âu Dương, là thương nhân tại một địa phương tỉnh Chiết Giang. Thì đương nhiên là gia đình Âu Dương ở Hoang Thôn rồi, thời đó họ buôn lậu kiếm được rất nhiều tiền, nghĩ rằng nhất định phải làm ăn lớn tại Thượng Hải, bởi vậy nên mới mua cái ngôi nhà này ở đây. Đúng rồi.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 Rồi đăng ký tên với cơ quan hữu quan Từ bản sau chứng từ của quán trọ hoang thôn cho thấy Thời gian gia đình Âu Dương sống tại đây tổng cộng hơn 3 năm Tới đầu năm 1949 Gia đình Âu Dương lại bán cái ngôi nhà này lại Cho một thương nhân giàu có Nhưng thương nhân giàu có này vẫn chưa kịp dọn vào sống trong quán trọ hoang thôn Thì đã tự mình bạo bệnh mà chết đi Tôi sốt rụt hỏi Thế rồi từ đó trở đi Ngôi nhà này đều đóng cửa để không có đúng không Sau đó anh lại tra thêm một số tài liệu vụ án Sao giải phóng mới biết được Vào thập niên 60 Những người dân cạnh đây đã từng dọn vào Sống trong cái ngôi nhà Lúc này có một dãy nhà Tây Ở trên đường ăn tức Hầu như không có người ở Rất nhiều nhà đã bị dân gần đó chiếm dụng hết Nhưng chỉ có duy nhất cái ngôi nhà này xảy ra Một số chuyện kỳ quái Dịp tiêu bỗng nhiên rùng mình chào mày nói Hồ sơ vụ án thời đó ghi chép không có đầy đủ lắm Nghe nói trong ngôi nhà này đã xảy ra án mạng Và cũng không tìm ra rốt cuộc đó là chuyện gì Đến thập niên 80 Những người dân sống trong đó đều dọn ra ngoài hết Từ đó trở đi thì không ai Dám sống trong cái ngôi nhà này nữa Bỗng nhiên Tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ kỳ dị đêm hôm qua Bất giác tôi tự mình lẩm bẩm Có lẽ trong quán trọ hoang thôn từ trước tới nay Có truyền thuyết ma quỷ quấy xối Khiến những người gần đây sợ quá Nên mới đóng cửa để không mãi như thế này Em nói cái gì? Cái gì mà ma quỷ quấy xối? Tôi vội vàng cuối đầu nói Không, không có gì cả Đó là suy đoán bừa của em mà thôi Đừng có suy nghĩ mong lung nữa điềm theo đi đi lại lại rồi nói, sau đó nhìn ra cửa sổ bão. có lẽ là do không khí trong ngôi nhà này nó quá ẩm mướt, hơn nữa còn mọc biết bao nhiêu là chi trên đằng như thế này. Anh nghe nói cái loài thực vật này nó không tốt lắm cho cơ thể của con người. Không sao, em nghĩ chỉ có mấy hôm thì em cũng đã quen rồi. Thế tiếp theo em định làm gì nữa? Em không biết, có lẽ vẫn phải sống ở đây mấy hôm nữa cho tới khi nó bị tháo dỡ đi. Diệp Tiêu thất vọng lắc đầu, "Anh biết, anh không thay đổi nỗi quyết định của em, nhưng em phải tự lo cho mình ổn thỏa, anh đi đây." Nói xong, anh ấy vỗ vỗ vai tôi rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Tôi tiễn anh ra tận cửa sau dưới tầng trệt. Diệp Tiên vẫy vẫy tay rồi nói với tôi, "Có việc gì thì gọi điện cho anh, anh lúc nào cũng có thể đến đây để giúp em." Sau khi nhìn Diệp Tiêu ra về, tôi quay lại căn phòng ở trên lầu Cả một buổi chiều tôi chẳng làm gì cả Trong lòng toàn nghĩ tới những lời mà Diệp Tiêu vừa nói với mình Ví dụ, lúc quán trọ hoang thôn vẫn còn gọi là biệt thự carolin Cả gia đình người Pháp sống ở đây đều treo cổ chết ở trên tầng 2 Nghĩ tới đây, tôi lại tưởng tượng ra những sợi dây thần đó Nó đang lắc lư dao động của con cá thập niên 60 70, rất nhiều người sống trong ngôi nhà này, nhưng rồi lại từng xảy ra một án mạng ly kỳ. Rốt cuộc nó là như thế nào? Lẽ nào đây thật sự là một hung trạch, còn tôi là người cuối cùng sống ở đây, có lẽ còn thêm cả tiểu sảnh nữa. Trong giây phút vô thức, sắc đêm đã vội vàng kéo đến. Tôi vẫn ra ngoài ăn bữa tối, tới hơn 8 giờ tối mới trở về quán trọ Hoang thôn. Cả ngôi nhà đều đắm chìm trong bóng tối, trải qua mấy ngày sống tối cùng với ngôi nhà, dù có nhắm mắt tôi cũng có thể nhận biết được đường đi. Tôi cố ý không bật đèn, dò dẫm trong căn phòng tối om, chẳng mấy chốc đã leo lên cầu thang xoắn ốc. Khi tôi vừa tới cửa cầu thang ở trên lầu hai, bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng nhạc bật to, giống như những làn sóng đập vào màn nhĩ. Âm thanh đó Từ tầng dưới nó vọng lên Tiếp tấu chấn động Ván sàn ở dưới chân tôi Hình như dưới nhà đang mở một đại nhạc hội Những âm thanh đó từ đâu mà tới tìm tôi lập tức lại treo ngược lên Lại từ từ tôi bước xuống cầu thang xoắn ốc Rốt cuộc thì tôi đã nhìn thấy họ rồi Vũ hội đã bắt đầu Không, tôi không dám tin vào mắt mình Nhưng tôi thật sự nhìn thấy cảnh tượng này Trong phòng khách dưới tầng trạch của quán trọ hoang thôn Bỗng nhiên đèn đốn sáng trưng Mười mấy đôi nam nữ ẩn hiện Đàn lướt nhảy trên phòng khiêu vũ sáng sủa rộng rãi Đàn ông hầu hết mặc những âu phục đủ sắc màu Cũng có vài người mặc áo sơ mi Đàn bà thì đa số mặc sườn xám diễm lệ Hoặc là áo đầm thời trang Tiếng nhạc dìu họ nhảy được phát Ra từ chiếc máy phát thanh Cạnh tường tôi thậm chí còn nghe rõ cả lời bài hát trong đó Biết bao nhiêu năm tháng, tâm trạng của ánh trăng Sự thông minh của băng tuyết, cuộc sống tươi đẹp, gia quyến đa tình Tôi đã nghe ra rồi, đây là bài hát biết bao năm tháng Của hơn 60 năm trước Thậm chí còn là giọng hát của ca sĩ đầu tiên hát bài này Giọng hát mang đậm đặc trưng của thời đại đó Tôi ra sức dụi mắt, nhưng phía trước dường như có che một cái tấm quan ngã màu. Vài ánh sáng trắng, chớp lên chớp xuống, giống như là đang xem một thứ phim bao nhiêu năm trước. Có cả những vết móc kèm theo, thông qua mấy chiếu phim từ từ phản chiếu lên màn ảnh. Bỗng nhiên, có một gương mặt lướt qua trong vũ hội, lập tức khiến tôi trọn tròn cả mắt. Tôi lại nhìn thấy cô ấy, Nhược Vân ẻ kêu lên người phụ nữ của hơn 50 năm trước đang hiện hữu ở đây và lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi câuuyện kinh dị này của thư viện audio.net do trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn không vì tương lợi mong rằng câu này không được sao in với mọi hình thức để kinh doanh Cảm ơn các bạn Cô ấy đang ở chính giữa phòng nhảy Nơi thu hút mồi ánh nhìn Và đang ôm một người đàn ông Bước những bước nhảy rất nhẹ nhàng thanh thoát Đúng, tôi đã nhìn thấy người đàn ông này trong bức ảnh cũ Anh ta chính là ông chủ trẻ của quán trọ hoang thôn Người thừa kế của gia tộc Âu Dương Chồng của Nhật Vân Chỉ có họ mới là trung tâm Và tiêu điểm của hữu hội Tất cả những khách nhảy đều vây quanh họ Đôi bạn trẻ mới tới này, rực rỡ chói lóa, nhảy hết điệu này tới điều khác. Chùm đèn ánh sáng, nhất hình như mãi mãi, chỉ chiếu vào hai người của họ. Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập, phá vỡ mọi thứ ở đây. Tiếng nhạc dù dừ, đột ngột ngắt quảng, ánh đèn chói lóa lập tức tắt ngốn, phòng khách trở nên trống trải, tất cả những quan khách đều biến mất. Như là một làn khối ở trong không trung Một không gian ảo giác tiêu tan Và vũ hội kết thúc Mắt tôi vẫn chưa thích ứng với mọi thứ ở đây Phòng khách đã yên tĩnh trở lại Chỉ có ánh đèn vàng vọt sôi rồi Bên cạnh công tắt đèn trên tường Tiểu sảnh đang đứng đó Với nét mặt đầy nghi hoặc Tiểu sảnh Vừa rồi xong cô có nhìn thấy gì không? Cô ấy xem ra có chút mệt mỏi lắc đầu nói Tôi có nhìn thấy gì đâu Tôi mới từ ngoài cửa vào Thấy phòng khách tối ôm Nên tôi đã bật đèn lên Tôi kinh ngạc lắc đầu Cô không nhìn thấy gì sao Thế cô có nghe thấy gì không Anh đang nói cái gì thế Vừa nãy tôi ở đây thấy tối ôm ôm Lặng ngắt như một nghĩa địa Nên tôi chẳng có nhìn thấy gì cả Mà cũng chẳng có nghe thấy cái gì cả Lúc tôi vừa mới bật đèn Thì tôi đã thấy anh đứng đờ đẫn ở đây Như là một con gà gỗ Giống như là anh đang bị mộng dư vậy Lúc này trong lòng tôi rất tỉnh táo Ban nãy tuyệt đối không phải tôi nằm mơ Đích thật là tôi đã tận mắt nhìn thấy Và tận tay tôi còn, tôi còn nghe thấy Tôi chắc chắn mình đã nhìn thấy Một vũ hội ở quán trọ Hoang Thu Hơn 50 năm trước Hơn nữa còn có hoàng hậu trong vũ hội Nhược Vân, con dâu của nhà Âu Dương Tiểu sạnh bước đến bên cạnh Quơ quơ tay trước mặt tôi rồi nói Anh nhìn thấy ở đâu? Sao mà giống như nhìn thấy ma vậy? Không, đó không phải là ma Giống như chúng ta đang xem phim cũ ngày xưa vậy Chúng ta không nhìn thấy ma Mà đấy chỉ là hình ảnh của diễn viên mà thôi Tôi bước tới chính giữa phòng Nơi mà ban nãy Nhược Vân đang khiêu vũ Lớn tiếng nói Tất cả những cảnh tượng đều xuất hiện Ở trong cái phòng này Giống như là những hình ảnh trên màn ảnh vậy Cô có hiểu hay không Vậy thì mấy chiếc phim ở đâu Phim và phiên bản ở đâu Bỗng nhiên tiểu sản nắm lấy tay tôi Tôi không hiểu tất cả những gì anh nói Nhưng tôi biết anh cần phải nghỉ ngơi Cái ngôi nhà này khiến anh cảm thấy bị khủng hoảng Nên đã khiến anh sinh ra ảo giác Anh hãy nghe lời tôi Chỉ cần anh nghỉ ngơi tốt Là sẽ không có việc gì xảy ra cả Điều bộ cô ta vừa nói, thật giống bà mẹ Tôi chỉ có thể mỉm cười đau khổ Sau đó tôi bước tới một chiếc máy phát nhạc Nó được tôi tìm thấy trong đống đồ linh tinh Chất đóng ở ngoài hành lang Tôi tỉ mẫn nhìn chiếc máy phát nhạc Chiếc máy này đã là đồ cổ rồi Đúng là đã bị hỏng từ lâu rồi Sao lại có thể phát ra tiếng nhạc được kia chứ Rốt cuộc tôi ngán ngẩm lắc đầu Rồi theo tiểu sảnh lên lầu. Trong căn phòng trên lầu 2, tiểu sảnh rót cho tôi một cốc nước, cô ấy dịu dàng hỏi tôi: "Mấy hôm nay có phải anh căng thẳng quá hay không?" Có lẽ là vậy, tôi run rẩy bưng cốc nước, tóc của cô ấy xõa cả vào mặt của tôi, những sợi tóc mềm mượt tỏa ra một mùi hương thơm dịu mát, chọc vào khiến tim tôi cảm thấy ngứa ngay. Tôi bắt đầu ngẩng lên, Và sửng sờ nhìn vào mắt cô ấy, giống như là một vật bằng ngọc thần mỹ Cô ấy ý thật được mình quá gần gũi tôi, nên lùi lại ra đằng sau Anh có biết không, trong điệu bộ của anh lúc này thật giống như là trẻ con Thế nên cô mới chăm sóc cho tôi Câu hỏi bạo dạng của tôi, khiến tiểu sẵn có chút bối rối Cô ấy không đồng ý cũng không phản đối, cười rồi nói Thôi anh mệt rồi, anh nghỉ sớm đi Tôi gặp đầu, đứng ở cửa chào cô ta một câu Chúc ngủ ngon Có lẽ do bị vũ hội thần ngày ban nảy kích thích Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi vô cùng Tắm rửa trong nhà vệ sinh xong Tôi lên ngay tầng 3 để đi ngủ Bước vào căn phòng trên tầng 3 Lại là cái mùi chi trinh đằng Nhưng ngày cả đèn tôi cũng không bật Tôi lao ngay xuống chiếu và ngủ Đêm này, tôi thật sự chìm đắm vào bóng tối của quán trọ hoang thôn.